Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhiều năm qua, người phụ nữ tôi yêu, tối đau, vẫn luôn lửa gạt tôi, phản bội tôi. Tiêu Long Phong gào lên, giọng nói như khản đặc. Cha của đứa bé kia, có phải ngay cả nằm mơ cũng mật cười không? Đứa nhà đình lắc đầu. Long Phong, Long Phong, anh hãy nghe em nói, chuyện này không phải như anh nghĩ. Cô lừa kéo cánh tay của Tiêu lang Phong lại, lại bị anh vô tình hất ra. Cô nhắc nhác bị đẩy ngã trên mặt đất. Anh hãy nghe em giải thích. Đứa nhà đình cầu xin. Người đàn ông kia là ai? Tiêu Long Phong miệt mỏi hỏi. Tay đường nhã đình châm trên mặt đất, khiến vết thương bị động. Cô dê lên một tiếng, nhưng không dành bận tâm xem vết thương có bị rách hay không. Chỉ khóc, chỉ cầu xin. Lạc Phong, em... Đường nhã đình nghẹn ngào, cô biết phải nói gì. Em không có. Đừng nói với tôi rằng cô không có nữa. Tiêu Long Phong gào thét thật to. Những câu nói em không có, tiếng tưởng em của cô, tôi đều không muốn nghe nữa. Tiêu Long Phong lắc đầu, nước mắt vẫn còn động đến đáy mắt. Đâm thật sâu vào trái tim bị thương của Đường Nhã Đình Đường Nhã Đình Tôi sẽ không tin tưởng cô nữa không bao giờ Lắng phong Đường Nhã Đình khóc gu, gu Và lúc này cô không biết nên nói những gì Không biết phải làm gì để biện giải cho mình Chỉ có thể nắm chặt lấy Tiêu Lăng Phong Chỉ có thể khóc thút thít Tại sao lại có thể như vậy Tại sao lại có thể như vậy Đừng như vậy mà em bán anh Tiêu Lăng Phong lo mạnh giòn nước mắt trên mặt Anh cười nhạo Cô nói xem cái này có phải gọi là báo ứng không Tiêu Long Phong giễu cợt hỏi Tôi làm đủ mọi trò xấu Cuối cùng ông trời lại cho tôi biết chân tướng trương ngươi này Tôi luôn bảo vệ người phụ nữ của kẻ khác Tôi dốc làm báo thù cho con của người ta Ha ha ha Tiêu Long Phong bật cười gần như là điên cuồng Đường Nhã Đình cố phản bội tôi Tại sao cô để lại chứng cớ Tại sao Đột nhiên anh nắm lấy bà vai của Đường Nhã Đình Có như ăn bụng, Thì cô không lau sạch miệng được sao Lăng Phong anh được như vậy nữa được không Đứa nhà đình kéo ống quần của Tiêu Lăng Phong Thử bò dậy mấy lần Em bàn anh đừng như vậy mà Vậy tôi nên thế nào đây Tiêu Lăng Phong hỏi Tôi nên cảm ơn cô nhân từ Cảm ơn cô đã không sinh đứa bé kia ra Không để tôi phải nuôi con giúp người khác Tiêu Lăng Phong đường nhà đình giống to Em cầu xin anh đừng nói nữa Cô khóc Anh chỉ biết trách cứ em Tiêu Lăng Phong Anh tự xem lại lương tâm của mình đi Anh không phản bội em sao bị Tiêu Lăng Phong kích thích Giúp của đứa nhà đình đã bị trọc giận Cho nên cô muốn nói Chúng ta như vậy là rất công bằng Tiêu Long Phong mỉm cười Được tôi không trách cô tôi không có tư cách Anh gợt đầu Chính tôi cũng không sạch sẽ Thì tôi cũng không có tư cách yêu cầu cô phải thế Tiêu Long Phong nói xong Lại bật cười Đây có được xem là chỉ cho phép Quán phóng hỏa mà không cho phép dân chúng đốt đèn Ha ha ha! Lăng Phong không phải như vậy em không có ý này Đưa nhãn đi lắc đầu Anh đừng như vậy nữa mà Nụ cười quanh anh ấy thật sự rất kinh khủng Em chỉ muốn anh nghe em giải thích Lăng Phong, là anh hiểu lầm em Anh phải cho em một cơ hội phản biên Có đúng không? Tin tưởng em, đứa bé thật sự là của anh Có lẽ, có lẽ bệnh viện xảy ra vấn đề gì đó Lăng Phong, anh không thể chỉ vì lời nói của người khác Mà nghi ngờ em Cho cô cơ hội nổi đen thành trắng sao Điều Lăng Phong hỏi Tại sao anh tự nguyện tin tưởng lời nói của người khác Mà không chịu tin em Đưa Nhã Đình ngồi xuống dưới đất Cô có biết bệnh án của cô Vẫn còn ở bệnh viện giữ lại không?" Tiêu Lam Phong hỏi, "Đường Nhã Đình, tại sao cô lại ở mít đỏ rất viện, nếu như không có việc đó thì tôi cũng sẽ không nhìn thấy bệnh án của cô rồi." Trong nháy mắt, Đường Nhã Đình mất đi tất cả sức lực, "Bệnh án? Cho nên, giờ thì cô không còn gì để nói đúng không?" Tiêu Lam Phong hỏi, "Cô còn nói tôi hiểu lầm cô, trách lầm cô nữa không?" Đường Nhã Đình sững sờ ngồi đó, tự như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Cái này không phải là cẩn thận mấy, cũng sẽ có sự sót ư. Quả thật, cô không chú ý tới bệnh án, cô chỉ tìm bác sẽ chủ trì. Muốn ông ấy nói, đứa bé ba tháng, nhưng thật đáng tiếc, không thể giữ được. Nhìn đường nhà đình, kinh ngạc đến nghe người, nụ cái của Tiêu Long Phong càng trở nên dữ cợt. Tôi không muốn gặp lại cô. Tiêu Long Phong nghiến răng. Không đúng, đây là phòng bệnh của cô, cho nên tôi biến, tôi cút. Tiêu Long Phong gầm lên, sập cửa bỏ đi. Rầm, hình như thủy tinh cũng bị chấn động kêu ràng rác Đường Nhã Đình khôi phục thần trí, nhìn thấy phòng bệnh trống rỗng. Lăng Phong! Đường Nhã Đình lớn tiếng kêu lên, thế nhưng lúc này, Tiêu Lăng Phong không hề quay đầu lại. Trở lại, trở lại đi, nghe em giải thích, không phải như anh nghĩ, không phải bà. Cô chán nản ngồi dưới đất, tiếng khóc tuyển vọng quanh quần thật lâu trong phòng bệnh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net